đảo chủ nghe tin nhậm doanh doanh con gái của giáo chủ tiền nhiệm của nhật nguyệt thần giáo bị chùa thiếu lâm bắt giữ họ đều muốn đi cứu điền bác quan cước trình rất nhạy y chạy đi truyền tin cho các nơi hẹn ngày 15 tháng 12 hai mọi người đến thiếu lâm tự đại náo cứu nhậm tiểu thư bọn bạch giao bang thấy đoàn ni cô phái hằng sơn qua sông sợ họ đến trợ giúp cho các hòa thượng nên lập kế hoạch hạ thủ lệnh hồ sung tra khảo hai lão già trên thuyền nên biết được thông tin này định nhàn và định giật sư thái nhờ lệnh hồ sung hộ tống đoàn nico về núi hằng sơn để hai bà tức tốc lấy một chiếc thuyền khác đi gấp đến thiếu lâm tự làm thuyết khắp thỉnh cầu phương trượng, thả nhậm tiểu thư mấy ngày sau lệnh hồ sung gặp trưởng môn phái hành sơn là tiêu tương và vũ mạc đại mới hay ngày trước nhậm doanh doanh đã cổng lệnh hồ sung lên núi thiếu thất Xin phương chứng thiền sư truyền dịch cân kinh cứu mạng cho chàng. Về bản thân cô ta đã giết bốn đệ tử của chùa Thiếu Lâm. Các hòa thượng muốn xử lý ra sao tùy bốn chùa. Trước tình thâm nghĩa trọng của nàng, lệnh hồ sung nhờ mạc đại tiên sinh bảo vệ đoàn Ni-cô về Hằng Sơn. Chàng tốc hành lên đường đi Thiếu Lâm Tự. Lệnh Hồ Xuân đi nhanh về hướng Bắc. Đến sáng, chàng đến một thị trấn lớn, tìm vào một khách điếm. Hồ Bắc có món điểm tâm nổi tiếng là canh đậu. Đậu lột sạch giỏ, nấu canh ăn rất ngon. Lệnh Hồ Xuân ăn hết ba bát to, rồi trả tiền đi ra khỏi điếm. Một đám hán tử chạy đến. Trong đó có một người vừa mập, vừa lùn Đó là Lão Đầu Tử, một trong Hoàng Hà Lão Tổ. lệnh hồ sung vui mừng lớn tiếng gọi <cười> lão đầu tử khỏe không lão đầu tử vừa thấy lệnh hồ sung vẻ mặt rất lúng túng lão ngần ngừ một chút xoạc một tiếng lão tuốt đại đau ra lệnh hồ sung tiến lên trước nói tổ thiên thu mới chỉ nói được ba tiếng lão đầu tử đã dung đau lên chém về hướng chàng tuy đau lực rất mạnh nhưng lại sai lệch rất kỳ lạ Cách dai lệnh hồ sung đến hơn một thước. Dù một tiếng, lão chém đào xuống. Lệnh hồ sung giật mình, nhảy lùi ra sau, chằng la lên. Trời, lão tiến sinh, ta là lệnh hồ sung đấy mà. Lão đầu tử la lên. <cười> Đương nhiên là tao biết, ngươi là lệnh hồ sung. Các vị bằng hữu nghe đây. Ngày hôm đó, thanh cô có lệnh, bớt luận người nào thấy lệnh hồ sung thì phải giết hắn ngay. Thanh cô sẽ có trọng thưởng cho. Câu nói này, mọi người đều nghe cả rồi chứ. Mọi người đều đáp âm lên. Chúng ta đều nghe rồi. Tuy mọi người nói như vậy, nhưng cứ ngơ ngác nhìn nhau, vẻ mặt rất cổ quái. Không ai rút binh khí ra động thủ. Thậm chí có vài người còn đứng cười hì hì, dường như cảm thấy vô cùng thích thú. Mặt lệnh hồ sung đỏ lên, chàng nhớ lại ngày hôm đó, doanh doanh ra lệnh cho bọn lão đầu tử truyền ngôn trên giang hồ rằng phải giết mình. Cô ta vì muốn chàng ở bên cạnh Lại muốn bọn quần hào đều biết rằng Nhậm đại tiểu thư quyết không yêu lệnh hồ xung, Mà ngược lại còn căm hận đến tận xương tủy. Sau này chàng trải qua nhiều biến cố Nên những câu nói lúc đó chàng đã quên hết Bây giờ nghe lão đầu tử nói như vậy Chàng mới hiểu hiệu lệnh của cô ta Vẫn chưa truyền ra ngoài Lúc này bọn lão đầu tử truyền ngôn ra Dĩ nhiên Quần Hào không tin, cho đến lúc cô ta vì cứu tính mệnh của lệnh hồ xung, cam tâm lên chùa Thiếu Lâm chịu chết. Chuyện này do bọn đệ tử tục gia của chùa Thiếu Lâm tiết lộ ra ngoài, liền âm ỉ cả giang hồ. Ai ai cũng khen cô ta tình thơm nghĩa trọng, nhưng cũng không khỏi tức cười. Cảm thấy vị đại tiểu thư này quá kiêu ngạo hiếu thắng, rõ ràng đã yêu người ta mà không chịu thừa nhận. quyết che giấu mà lại càng để lộ ra chuyện này không những bọn hảo hán phe bàn môn tả đạo thuộc hạ của doanh doanh đều biết rõ mà ngay cả người trong chính giáo cũng biết thường đem ra để đàm tiếu bây giờ quân hào bỗng nhiên thấy lệnh hồ xung xuất hiện vừa vui mừng vừa ngạc nhiên nhưng cũng có người rất lúng túng lão đầu tử nói lệnh hồ công tử thánh cụ có lệnh hầu bòn tại hạ giết công tử, nhưng à, võ công của công tử quá cao cường. Vừa rồi, á đầu của tại hạ chém không trúng công tử, mà còn được công tử hạ thủ lưu tình, không lấy tính mạng của tại hạ. Đủ cảm thấy thinh tình của công tử. Các vị bằng hữu, các vị đã tận mắt nhìn thấy, chúng ta quyết không phải không chịu giết lệnh hồ công tử, mà thực tế là chúng ta đánh không lại lão đầu tử đánh không lại lệnh hồ công tử. Thì đương nhiên, các vị cũng vậy, có phải vậy không? Mọi người đều cười ha hả, cùng nói Ha <cười> đúng vậy, đúng vậy Có một người nói Vì rồi, chúng ta ác đấu một trận kinh tâm động phách song phương đánh đến nỗi, sức cùng lực kiệt Không ai giết được ai, đành phải ngừng chiến Mọi người đấu gió không được thì đấu rượu Nếu có vậy anh hùng hảo hán nào có thể phục rượu Cho lệnh hồ công tử sẽ chết luôn Sau này gặp thánh cô cũng dễ trình bại Quần hào ôm bụng, cười nghiêng ngả đều nói <cười> Vậy thì tuyệt quá, tuyệt quá Lại có một người nói ừ, Thanh Cô chỉ muốn chúng ta giết lệnh hồ công tử Mà không quy định phải dùng dao Dùng rượu ngon để phục cho lệnh hồ công tử Xài đến chết cũng được Đây gọi là đấu sức không lại Thì phải đấu trí quân hào quang hô ẩm ý Dẫn lệnh hồ sung lên một tử lâu lớn Hơn bốn chục người ngồi đầy sáu cái bàn Mấy người chưa kịp ngồi xuống Đã đập bàn lớn tiếng gọi em rêu ra đây. Lệnh hồ xuân ngồi vào bàn hỏi. Ừ, thánh cô sao rồi? Tại hạ lò muốn chết được. Quần hào nghe chàng quan tâm đến doanh doanh đều rất vui mừng. Lão đầu tử nói. Ừ, mọi người dự định rằm tháng mười hai cùng đến chùa thiếu lâm đón thánh cô ra. mấy ngày nay vì chuyện ai cũng muốn làm minh chủ nên mọi người giành nhau náo loạn cả lên, rất tổn thương quả khí. Lệnh hồ công tử gia lâm. Thật hay biết mấy, lãnh hồ công tử không là minh chủ thì còn ai vào đây nữa. Nếu người khác làm, dù đón được thánh cô về, thì thánh cô lão nhân già cũng không vui đâu. Một lão già tóc bạc cười nói. <cười> Đúng vậy, chỉ cần đích thân lãnh hộ công tử chủ trì đại cuộc. Dù nhất thời gặp trở ngại, không đón được thánh cô, chỉ cần thánh cô lão nhân già biết được tin này. thì trong lòng cũng vui mừng khôn xiết Điệp vị Minh Chủ trời đất sắp đạt, để chờ lệnh hồ công tử đảm nhận. Lệnh hồ sung nói, Ai là Minh Chủ thì cũng là chuyện nhỏ, chỉ cần cứu được Thánh Cô ra, dù tại Hạ có tan xương nát thịt, cũng can tâm tình nguyện. Lệnh hồ sung nói mấy câu này không phải là tùy miệng nói ra. Chàng cảm kích doanh doanh đã vì mình mà xả thân. Nếu vì doanh doanh mà chết thì chàng cũng quyết không do dự. Nhưng nếu bình thường thì đó chỉ là một ý niệm trong thâm tâm mà thôi, không cần phải nói ra ngoài miệng với ai. Bây giờ chàng lại muốn liều mạng, chứng tỏ là mình chí tình, chí nghĩa để khiến cho người khác không cười doanh doanh nữa. Quần hào vừa nghe nói thì lòng bọn họ được an ủi rất nhiều. Cảm thấy thánh cô xem trọng người này là đúng chứ không sai. Thánh cô thực có con mắt tinh đời. Lão già tóc bạc lại cười nói: <cười> Thì ra lãnh hồ công tử quả đúng là một vị anh hùng có tật con nghe. Trước đây, nghe giang hồ đồn đại rằng Lệnh hồ công tử mọi việc bỏ ngoài tai, không thèm để ý tới Khiến cho giao chung rất bất mãn. Lệnh Hộ sung nói: Mấy tháng này, tại hạ thất thổ thân bị giam trong chốn lao lùng, sự việc trên giang hồ Đại khai, tại Hạ không có biết Nhưng ngày đêm tại Hạ vẫn nhớ Thánh Cô Đến đầu cũng bạc luôn nè Nè nè nè nào, Tài Hạ kính các vị bằng hữu một bát Đa tạ các vị vì Thánh Cô mà ra sức Lệnh Hồ sung đứng dậy bưng bát rượu uống cạn Quần hào cũng đều uống cạn Lệnh Hồ sung nói Lão tiên sinh Tiên sinh nói nhiều bằng hữu đang tranh địa vị minh chủ Làm tổn thương hòa khí Chuyện không nên chậm trễ nữa Chúng ta mau đến khuyên ca ngay đi Lão đầu tử nói Đúng vậy Tổ Thiên thù và Dạ miêu Tử đều đã đi rồi Chúng ta cũng nên đi ngay đi Lệnh Hồ Xuân hỏi Không biết mọi người đang tụ tập ở đâu vậy Lão đầu tử đáp Quần hào tụ tập ở Hoàng Bảo Bình Lệnh Hồ Xuân lại hỏi Hoàng Bảo Bình ư? Lão già Tóc Bạc nói <cười> Nơi đó ở trong núi Kinh Sơn Phía Tây Thành tường Dương Lệnh Hồ xung lại nói Màu ăn cơm uống rượu Rồi lập tức đi hoàng bảo bình Chúng ta đã đấu rượu 3 ngày ba đêm rồi Các vị đã phí hết tâm trí Mà vẫn không phục chết được lãnh hồ sung Sau này gặp thánh cô Có thể trình bày được rồi Quần hào cười rộ lên đều nói <cười> lãnh hồ công tử tửu lượng như biển Chỉ e có đấu thêm 3 ngày ba đêm nữa Cũng không làm gì được lãnh hồ công tử lãnh hồ sung và lão đầu tử Sống gia nhau đi Chàng hỏi bệnh của lệnh ái có đỡ nhiều không lão đầu tự đáp cảm ơn công tử đã quan tâm Tùy tiểu nữ không đỡ hơn nhưng mày mà bệnh tình cũng không xấu thêm lệnh hồ xung vẫn chưa giải được mối hoài nghi tới bọn quần hào ở phía sau cách mấy trượng chàng bèn hỏi các bằng hữu đều nói thánh cô có đại ân đại đức với các vị tại hạ thật sự không hiểu rõ nguyên nhân thánh cô còn nhỏ tuổi làm sao có thể ban thấy ân đức quá nhiều cho các bằng hữu dân hồ như vậy. lão đầu tử hỏi lại. nè, công tử không biết rõ nguyên nhân thật sao? lệnh hồ xuân lắc đầu đáp. ừm, tại hạ đâu có biết. lão đầu tử lại nói. công tử không phải là người ngoài, đáng lẽ không nên giấu giếm, nhưng mọi người đã lập lời thề với thánh cô là không thể tiết lộ điều cơ mật trong chuyện này. xin công tử lượng thứ cho. lệnh hồ xuân gật đầu nói. ừm, đã không tiện. Thì đừng nói vậy. Lão đầu tử lại nói. Sau này, có ngày chính miệng thánh cô nói với công tử, không hay hơn hay sao Lãnh hộ sung nói. Mong ngày đó đến càng sớm càng tốt. Đi trên đường, quần hào gặp thêm hai tớp hán tử cũng đến Hoàng Bảo Bình. Ba tớp hợp lại có hơn một trăm người. Lúc đến Hoàng Bảo Bình thì trời đã khuya. Chỗ quần hào tụ hội là một nơi quan dã phía tây. Còn cách hơn một dặm thì đã nghe tiếng người la ó, có người quát tháo chửi thề, có người ngoát miệng la hét. Lệnh hồ sung càng tăng cước bộ chạy nhanh hơn. Dưới ánh trăng, chàng thấy núi bao bọc chung quanh một vùng cỏ rậm, trên đó lố nhố vô số đầu người, ít nhất cũng khoảng hơn một ngàn. Có người lớn tiếng nói, Minh Chỗ! minh chủ đã gọi một tiếng minh chủ thì đương nhiên chỉ do một người làm các người đến sáu người đều muốn làm thì còn gọi là cái gì là minh chủ sao được người khác lên tiếng sáu người bọn ta là một mà một người á, là sáu người các người á, đều nghe hiệu lệnh của sáu huynh đệ ta thì sáu huynh đệ ta là minh chủ người mà la lối om sòm thì bọn ta xé người thành bốn mảnh trước ạ lệnh hồ xuân không cần nhìn cũng biết Đó là một trong đào cốc lục tiên Nhưng giọng nói của sáu huynh đệ họ Đều giống giống nhau Nên rất khó phân biệt là ai nói Người nói trước bị lão dọa Nên không dám nói nữa Nhưng quần hào đối với đào cốc lục tiên Rõ ràng không phục Có người ở từ xa kêu chửi Có người núp trong bóng túi Mà cười to lên Có người ném đất đá vào bọn họ Loạn cả lên Đào diệp tiên lớn tiếng la Trời ơi ai dám mà ném cái hòn đá vào lão tử vậy trong bóng tối có người hét lên ừ, lão tử ta đó đào hoa tiên tức giận hỏi cái gì ngươi là lão tử của ca ca ta cũng tức là lão tử của ta có người nói cái đó thì có chưa cha mấy trăm người liền cười rần lên đào hoa tiên hỏi ừ, tại sao lại chưa chắc chứ người kia đáp chuyện này cũng không có biết ta chỉ sinh được có một đứa con à Đào Căng Tiên hỏi Người chỉ sinh được có một đứa con Thì có liên can gì đến tà chứ Người kia cười khàn khạc rồi nói <cười> Không có liên can gì đến người á Nhưng chắc có liên càng đến huỳnh đệ của người đó Đào Căng Tiên hỏi ừ, Chẳng lẽ cũng có liên càng đến tà hay sao Người kia cười nói <cười> Để coi tướng mạo có giống hay không Đào Thực Tiên nói ừ, Người nói tướng mạo của ta hơi giống Thử ra đây xem coi Người đó cười nói <cười> Có gì hay đâu mà xem Tự ngươi soi gương là thấy rồi Đột nhiên Bốn bóng người nhảy lên tấn tốc dị thường Cùng xông dậy trước túm lấy người đó Lôi từ trong bóng tối ra Người này vừa cao vừa to Nặng có đến 200 cân Lão bị đào gốc tứ tiên túm lấy tứ chi Không sao nhúc nhích được Bốn người xách lão ra dưới ánh trăng Đào thực tiên nói Không giống ta ta độ có khó coi như vậy, lão tam hắn có vẻ hơi giống người ạ." Đào Chi Tiên nói. <cười> ta khó coi hơn người hay sao? Anh Hùng Tiên Hạ ở đây xin tất cả cứ bình phẩm ở mấy lời thử xem. Quân Hào đã thấy Đào Cốc Lục Tiên mặt mũi xấu xí. Nếu nói người nào hơn người nào thì bình phẩm vụ này cũng không dễ. Lúc này thấy đại hán bị bốn người nắm chặt, trong khoảnh khắc sẽ bị xé ra làm bốn mảnh. Cho nên ai cũng rung sợ, cười không nổi nữa. Lệnh hồ xung biết tính khí của đạo cốc lục tiên. Một lão trong bọn họ không vừa lòng thì sẽ xé đại hán này ra. Chàng liền lớn tiếng nói. Đạo cốc lục tiên, cho phép lệnh hồ xung ta bình phẩm có được hay không? Lệnh hồ Xung vừa nói, vừa đi từ trong chỗ tối ra. Quần hào vừa nghe đến ba tiếng lệnh hồ Xung liền sửng sốt. Hơn một ngàn người đều hướng mắt nhìn vào. lĩnh hồ Xuân nhìn chầm chầm vào đào cốc tứ tiên. Chàng sợ bọn chúng nhất thời hướng khởi liền xé xác đại hán này. Cho nên chàng nói. Các vị, để bằng hữu này xuống thì tại hạ mới nhìn rõ mặt được. Đào cốc tứ tiên liền để lão xuống. Đại hán này thân thể rất to cao. Lão đứng xuống đất trông giống như một cái tháp. Vừa rồi lão thoát chết. Nên sợ đến nỗi hồn lìa khỏi xác, Sắc mặt trắng bệt Thân rung bần bật Lão biết đứng trước mọi người mà run như vậy Thì thật đáng xấu hổ Nhưng không kiềm chế được Lão muốn nói mấy câu để gỡ thể diện Nhưng miệng cứ lắp bắp ừ, Ta... Ừ, ta... ta... Lệnh Hồ sung thấy lão quá sợ hãi Nhưng diện mạo của gã cũng đàng hoàng Nên hắn nói với đào cốc lục tiên Lúc giấy đào huynh tướng mạo của các vị hoàn toàn không có giống vị bằng hữu này so với vị bằng hữu này các vị đẹp trai hơn nhiều đào căng tiên cốt cách thanh kỳ đào cán tiên khôi ngô tuấn tú đào chi tiên tứ chi nở nàng đào diệp tiên mày thanh mắt sáng đào hoa tiên thì chuyện này chuyện này ờ mắt như sao sáng đào thực tiên tinh thần quắc thước hãy ai thấy đều biết các anh hùng Mặt ngọc lục dị hành hiệp trưởng nghĩa là bậc anh Tuấn thiếu là là anh Tuấn trung niên Quần hào nghe vậy đều cười rần cá lên Đào cốc lục tiên càng khoái chí Lão đầu tử đã nếm mùi đau khổ vì lục huynh đệ này Biết bọn họ rất khoái nghe nịnh cho nên lão cũng nói theo Theo tại hạ thấy anh hùng trong thiên hạ nhìn chung gió công dù có cao cường đến đâu Nhưng nói đến tương mạo thì không ai bằng đào cốc lục tiền. Quân hào lại nhao nhao cả lên. Có người nói, <cười> Đào cốc lục tiền đầu chỉ tuấn Mỹ mà thôi. Lại còn có vẻ phong lưu tao nhã nữa. Xưa này chưa từng có ai như vậy. Có người cũng nói, Ừ, Phan ngàn, thấy đào cốc lục tiền cũng phải tránh. Tông Ngọc cũng phải chào thua. Lại có người khác nói Trông võ lâm nam tử đẹp trai Từ đệ nhất đến đệ lục Đương nhiên là sáu huynh đệ họ rồi lãnh hồ sung giỏi lắm Chỉ liệt vào hàng thứ bảy mà thôi Đào cốc lục tiên Không biết mọi người đang cười mình Cứ nghĩ rằng bọn họ Sưng tán mình thật Nên càng thêm đắc ý Cứ ngoác miệng cười không sao ngậm lại được Đào chi tiên nói Mà má, má của tạ năm xưa đã nói với sáu huynh đệ tà xấu như tám con quỷ thì ra má má nói sai rồi có người cười hỏi <cười> đương nhiên là sai rồi các người chỉ có sáu người thì sao có thể gọi là tám con quỷ được có tiếng người nói khẽ tìm già già má, má của bọn chúng nữa câu nói chưa dứt thì bị người nào đó bịt miệng lại lão đầu tử lớn tiếng nói các vị bằng hấu chúng ta gặp vân may rồi lên hồ công tử đang muốn đơn thương độc mã xông vào chủ thiếu lâm để đón thánh cô về. Trên đường gặp bọn ta, nghe nói mọi người đang ở đây nên công tử lên thương nghị với các vị. Nói đến tướng mạo đẹp, á, thì đương nhiên chỉ có đào cốc lục tiền. Quần hùng vừa nghe lại cười rần cá lên. Lão đầu tử xua tay liên tục. Trong tiếng cười to của quần hùng, lão nói tiếp. Nhưng việc xông vào chủ thiếu lâm Đón thánh cô là việc quan trọng, không liên can gì lắm đến tương mạo đẹp hay xấu. Theo ý của tại hạ, chúng ta cùng tôn lệnh hồ công tử là minh chủ, mời lệnh hồ công tử chủ trì đại cuộc, phát hiệu lệnh để mọi người cùng tuân theo. Ý của các vị như thế nào? Quần hùng ai ai cũng biết, thánh cô vì lệnh hồ sung mà chịu giam thân ở thiếu Lâm. Lệnh hồ sung võ công trát tuyệt... Ngày trước ở Hà Nam đã liên thủ cùng hướng dẫn thiên đại chiến với các lộ anh hùng. Chuyện này đã chấn động giang hồ. Nhưng dù sức hắn có trói gà không chặt đi nữa, một khi thánh cô để mắt tới, thì việc tôn hắn là minh chủ như lời lão đầu tử nói là điều hợp lý. Tất cả liền quang hô, nhiều người vỗ tay reo hò. Bỗng đào qua tiên nói, Nè, chúng ta đi cứu nhậm đại tiểu thư ra đó. Thì có phải cô ta sẽ làm vợ của lệnh hồ sung không? Quần hào đối với nhậm đại tiểu thư vô cùng tôn kính. Tuy cảm thấy Đào Hoa Tiên nói không sai, nhưng ai cũng không dám công nhiên gật đầu. Lệnh hồ sung vô cùng lúng túng, lặng yên không lên tiếng. Đào Diệp Tiên nói. Đúng vậy, trừ khi bản lãnh của lệnh hồ sung cao hơn bọn ta, thì khó hay cần phải bài. Đột nhiên, đào căng tiên, đào cán tiên, đào chi, đào thực. Cả bốn cùng động thủ, túm chặt lấy tứ chi của lệnh hồ xuân mà nhấc bổng lên. Bốn người ra tay rất thần tốc mà không hề báo trước, nói túm là túm. Lệnh hồ xuân không kịp né tránh. Quần hùng cùng kinh hải la lên. Trời ơi, đừng làm vậy, buông ra mau. Đào diệp tiên cười nói. <cười> Tất cả cứ yên tâm, bọn ta... Không là tổn thương tính mạng của lệnh hồ sung đâu, chỉ cần lệnh hồ sung đồng ý, nhường, để cho sáu huynh đệ ta làm minh. Lão chưa nói hết câu, đào căng, đào cán đào chi, đào thực, cả bốn cùng hét lên, vội ném lệnh hồ sung xuống, rồi la lên. Trời ơi, ngươi, ngươi sử dụng pháp gì vậy? Thì ra tay chân của lệnh hồ sung bị bốn lão túm chặt, chàng sợ đầu óc bọn lão ngu muội chuyển quái gì cũng làm được, không chừng bọn chúng xé mình ra thật. Chàng liền dẫn hấp tinh đại pháp Đào cốc tứ tiên cảm thấy nội lực của mình Ung ung từ bàn tay tiết ra ngoài Càng dẫn công kháng cự Thì nội lực tiết ra ngoài càng nhiều hơn Trong lúc kinh hãi Bốn lão liền ném chàng xuống Lệnh hồ sung ưỡn người đứng dậy ngay Đào diệp tiên dội hỏi Sao hả? Đào căng tiên và đào thực tiên cùng nói Trời Cái công phu của lệnh hồ sung thật là kỳ quá Chúng ta không có tôm hăng được Đào cắn Tiên nói Không phải là tấm không được hăng Mà đột nhiên không muốn tôm hăng nữa thôi Quần Hào, quan Hô Tất cả đều nói <cười> Đào Cốc Lục Tiên Lần này các ngươi phục chưa Đào căng Tiên nói Lãnh nội sung là hảo bằng hữu của sáu huynh đệ bọn ta Lãnh nội sung cũng như là Đào Cốc Lục Tiên Đào Cốc Lục Tiên cũng như là Lãnh Hồ sung Lãnh Hồ sung là Minh Chủ Thì cũng như Đào Cốc lục tiên làm minh chủ có gì đâu mà không phục đào hoa tiên nói trong thiên hạ làm gì có cái chuyện mình không phục mình sao các người hỏi ngu quá vậy hả quần hào thấy vẻ mặt của đào cốc lục tiên đoán rằng vừa rồi lúc bọn chúng túm lệnh hồ sung không được đã ngấm ngầm xấu hổ nhưng sợ mất mặt nên không chịu thừa nhận tuy không biết rõ nguyên nhân nhưng ai cũng cười và quan hô rộ lên lệnh hồ sung nói Các vị bằng hữu, lần này chúng ta đi nghinh đón thánh cô và giải cứu rất nhiều bằng hữu giang hồ đã thất thủ bị giam cầm trong Chùa Thiếu Lâm. Chùa Thiếu Lâm là Thái Sơn bắt đầu trong Võ Lâm. Thiếu Lâm 72 tuyệt kỷ lừng danh trong thiên hạ đã mấy trăm năm. Bất cứ môn phái nào cũng không thể kháng cự được. Nhưng chúng ta người đông thế mạnh, ngoài hơn một ngàn vị anh hùng ở đây ra, còn có không ít hảo hán đã đến đó trước rồi. Võ công của chúng ta thì không bằng đệ tử tăng tụt của chùa Thiếu Lâm. Thì mười người đánh một, không chột thì cũng què. Mọi người đáp ầm lên. <cười> đúng vậy, đúng vậy. Chẳng lẽ các hòa thượng chùa Thiếu Lâm có ba đậu sáu tại hay sao? Lệnh Hồ sung lại nói. Tuy các đại sư chùa Thiếu Lâm giữ thánh cô, nhưng cũng không làm khó dễ gì thánh cô. Họ đều là những bậc cao tăng đắc đạo, từ bi bác ái, khiến ai cũng kính ngưỡng. Chúng ta phá quỷ chùa Thiếu Lâm, Thì e rằng hảo hán trên giang hồ Sẽ nói chúng ta cậy nhiều lễ thủ thắng, Không phải là hành vi của bậc anh hùng Cho nên Theo ý của tại hạ Chúng ta phải tiên lễ hậu binh Nếu có thể thuyết phục được chủ thiếu lâm nhường một bước không giam giữ Làm khó dễ thánh cô Và các vị bằng hữu nữa Để tránh khỏi một trận ác đấu Thì vẫn hay hơn nhiều Tố Thiên Thu nói uhm, Lời của lãnh hồ công tử Rất hợp ý với tại hạ Nếu động thủ, thì song phương sẽ tổn thương rất là nhiều đó. Đào Chi Tiên nói. Lời của lãnh hồ công tử không hợp với ý của ta. Nếu song phương không động thủ, thì tử thương rất ít, còn gì thú vị nữa chứ. Tổ Thiên Thu nói. Ừ, chúng ta đã tôn lãnh hộ công tử là minh chủ. Khi lãnh hộ công tử phát hiệu lệnh, mọi người phải nghe theo. Đào Căng Tiên lên tiếng. Đúng rồi, chuyện phát hiệu lệnh để bọn đào khóc đầu tiên ta làm là được rồi. Quần hùng nghe sáu huynh đệ lão cứ làm rộn một cách vô lý, cản trở việc chính, thì ai cũng tức giận. Nhiều người đặt tay lên chui đau đợi lệnh hồ xung ra lệnh, thì sẽ loạn đau phân thay sáu lão này ra. Gió công của sáu lão có cao cường tới đâu, cũng không chống đỡ nổi mấy chục đau đồng thời chém xuống. Tổ Thiên Thu nói, Việc của Minh Chủ là gì? Đương nhiên là phát hiệu lệnh. Nếu Minh Chủ không phát hiệu lệnh, Thì sao gọi là minh chủ được Chữ chủ này có nghĩa là phát hiệu lên Đào hoa tiên lại lên tiếng Nếu như vậy Thì chỉ gọi hắn một chữ minh thôi Bỏ bất chữ chủ là được rồi Đào diệp tiên thì lắc đầu nói <cười> Chỉ gọi một chữ minh Thì còn ý nghĩa gì nữa Đào cán tiên nói Theo cao kiến của ta đó Thì chữ minh dĩ nhiên không có ý nghĩa gì Nếu tách chữ minh ra Thì gọi hắn là minh quyết Đào Chi Tiên la lên Trời ơi, sai rồi, sai rồi Chữ minh mà tách ra Thì chữ phía dưới không phải là chữ quyết Nó no, ít hơn một nét Vậy đó là chữ gì? Đào Cốc Lục Tiên đều không hiểu Đó là chữ mảnh trong khí mảnh Quân hùng muốn bọn lão loại cái dốt ra Cho nên không ai lên tiếng chỉ điểm cả Đào Cán Tiên lại nói Ít đi một nét Thì cũng là quyết Ví như ta chém người một đào Chém sâu thì máu chảy ra nhiều, đương nhiên là quyết. Nếu ta hạ thủ lưu tình, chém nhẹ một đau thì máu chảy ra ít. Tuy ít một chút nhưng cũng là quyết. Đào Chi Tiên tức giận nói. <cười> người chém ta một đau thì dù chém nhẹ cũng không phải là hạ thủ lưu tình. Mà tại sao người muốn chém ta một đau vậy hả? Đào Cán Tiên trả lời. <cười> ta đâu có chém, tại ta đâu có dao. Đào Quá Tiên hỏi. Nếu tại người không có đau thì sao nè? Quần hùng nghe bọn lão nói Càng lúc càng không đâu vào đâu Không kìm được tức giận Tất cả cùng quát lên Im miệng đi Mọi người hãy nghe hiệu lệnh của mình chủ Đào Chi Tiên lại nói <cười> Hắn ra lệnh thì cứ ra lệnh Cần gì phải im miệng Lệnh Hồ Xuân bây giờ đề khí nói lớn Các vị bằng hữu Từ nay đến rằm tháng 12 Còn 17 ngày nữa Mọi người lên đường từ từ mà đi Đến Thiếu Lâm là vừa đúng ngày Lần này Chúng ta không phải bí mật hành sự, mà là dương cờ viết dòng chữ anh hùng thiên hạ cùng lên chùa Thiếu Lâm cùng nghinh Thánh Cô. Lại mua nhiều trống, trên đường gõ trống đi trước để bọn đệ tử tăng tục của Thiếu Lâm nghe được phải quán sợ. Phần lớn những hào khách bàn môn tá đạo là những kẻ hiếu sự. Nghe lệnh hồ sung nói sẽ đại náo như vậy đều khoái chí. Tiếng quang hô dậy lên chấn động cả sơn cốc. Cũng có nhiều người lão thành, trầm tĩnh nhưng thấy mọi người đều phấn khích, nên không ngăn cản, chỉ mỉm cười mà thôi. Sáng sớm hôm sau, lệnh hồ Xuân mời Tổ Thiên Thu, kế vô thi, lão đầu tử, ba người, đi làm cờ phướng, trống da. Đến giờ ngọ thì đã viết xong dòng chữ trên lá cờ lớn dải trắng. Trống da chỉ mua được có hai cái. Lệnh hồ Xuân nói, Chúng ta lên đường, dọc đường gặp các thị trấn, thì dừng lại mua sắm thêm lập tức có người đánh trống quần hào cùng reo hò sắp thành hàng tiến về hướng bắc Lệnh hồ xung nhớ lại tình trạng đệ tử phái Hằng sơn bị địch tập kích trên tiên hà lĩnh chàng bàn bạc với bọn kế vô thi phái 7 ban hội hai ban đi trước tiên phong hai ban đi bên trái hộ vệ hai ban đi bên phải cũng hộ vệ một ban đi phía sau tiếp ứng Những người còn lại là đại đội đi chính giữa. Chàng lại phái thần điểu bang ở sông Hán Thủy quay về, truyền tin tức. Thần điểu bang là bang hội bốn địa. Từ ngạc bắc cho đến dự nam đều thuộc phạm vi thế lực của bang này. Nếu có gió thổi cỏ động, thì bọn họ đều nhận biết ngay. Quần hào thấy lệnh hồ sung điều động rất hợp lý. Ngoài đầu góc lục tiên ra, ai cũng phục và tuân theo. Đi được mấy ngày, dọc đường liên tục có hào sĩ đến nhập bọn. Cờ dương trống đánh càng lúc càng khí thế. Trong tiếng trống thùng thùng, hơn hai ngàn người rao hò tiếng dễ thiếu lâm tự. Một hôm đến dưới chân núi Võ Đan, lệnh hồ sung lên tiếng. Phái Võ Đan là đề nhị đại phái trong Võ Lâm, thành thế rất hùng mạnh, ngang hàng với phái Thiếu Lâm. Lần này chúng ta đi nghinh đón Thánh Cô, ngay cả phái Thiếu Lâm cũng không nên đắc tội. Để khỏi đắc tội với phái võ Đàng, chúng ta nên tránh đường mà đi. Tỏ ý tôn trọng xung hư đạo trưởng, trưởng môn nhân phái võ Đàng. Không biết ý của các vị như thế nào? Lão đầu tử nói. Lệnh hồ công tử nói sao thì làm vậy? Chúng ta chỉ cần đón được thánh cô là thoáng tâm nguyên rồi. Không nên xin sự rắc rối để thêm cường địch. Nếu đón thánh cô không được, dù có sang bằng núi võ Đàng cũng chẳng ích gì. Lệnh hồ sung nói. Vậy thì hay lắm, xin truyền lệnh xuống, hãy xuống cờ, thôi đánh trống, đi rẽ về hướng đông. Quần hào liền rẽ sang hướng đông mà đi, bỗng trước mặt có người cưỡi lừa đi đến, phía sau còn có thêm hai người nông dân, một người gánh củi, còn người kia gánh rau. cưỡi trên lưng lừa là một lão già, lưng còng, không ngừng ho sù sụ, quần áo giá chằng giá đập. Quần hào quá đông, tay cầm binh khí Đi trên đường là lối ỏm tỏi Thanh thế rất hùng dũng Người đi đường vừa thấy liền né sang một bên Nhưng mà ba người này làm ra vẻ như không thấy Lại xông thẳng vào họ Đào cốc lục tiên quát lên Các người làm cái gì vậy? Lão đưa tay đẩy một cái Con lừa hí lên một tiếng ngã lăn ra Rắc rắc mấy tiếng xương chân nó bị gãy, lão già cưới lừa té xuống đất, rên hừ hừ, gượng mãi mà không dậy được. Lệnh hồ sung ấy nấy trong lòng, liền chạy lại đỡ lão dậy rồi nói: thật là xin lỗi, lão trưởng có đau lắm không vậy? Lão già đó rên hừ hừ rồi nói: "Ừ, cây, cây, cây này có đang kể gì? Hai lão nông dân để gánh xuống, đứng giữa đường hai tay chống nạnh. Mặt đầy vẻ tức giận. Hán tử gánh củi, thở hồng hộc nói. Đây là chân núi võ Đàn, Các người là ai mà to gan, dám ra tại đánh người. Đào căng tiên nói. Chân núi võ Đàn thì đã sao hả? Hán tử đó nói. dưới chân núi võ Đàn ai ai cũng biết võ hồ công. Các người là người ngoài mới đến đây, lại dở thói ngang ngược, thật không biết sống chết là gì, tự rước lấy cái khổ vào thân. Quần hào... thấy hai lão mặt vàng hốc hát, khoảng năm chục tuổi lời nói của lão gánh rau trung khí không đủ mà lại tự xưng là biết võ mấy chục người liền cười ồ lên đào hoa tiên cười nói <cười> người cũng biết võ công hả hán tử đó nói dưới chân nuôi võ đàng đứa trẻ lên bà cũng biết đánh quyền đứa trẻ lên nằm thì biết luyện kiếm có gì là lạ đào hoa tiên chỉ hán tử gánh củi rồi cười nói à, còn hắn thì sao hả Hắn biết sử ký môn vậy? Hắn tự gánh củi nói Ta, ta, lúc còn nhỏ có học qua mấy tháng Mười mấy năm nay không có luyện, công phu đều bỏ qua một bên hết rồi Hắn tự gánh rau nói Do công của phái võ đèn, để nhất thiên hạ Chỉ cần học qua vài tháng thì ngươi không phải là đối thủ Đào Diệp Tiên cười nói <cười> Vậy ngươi luyện mấy đường cho bọn ta xem đi Hắn tự gánh củi nói Luyện cái gì? Các người xem cũng có hiểu đâu Quần hào cười rân rân Đều nói <cười> Không hiểu à Cũng phải xem thử cho biết hắn tự gánh củi lại nói Ui, Đã như vậy Thì ta luyện vài chiêu Nhưng không biết Còn nhớ hay không Vậy nào cho mượn kiếm đi Một người liền đưa kiếm tới hắn tử đó nhận kiếm Đi đến đám ruộng Dung bên này một kiếm Bên kia một kiếm Lão sửa được ba bốn chiêu Bỗng quên mất gái đầu suy nghĩ rồi lại xử mấy chiêu nữa quần hào thấy lão sử hoàn toàn không ra chương pháp thân thủ lại rất dụng về ai cũng ôm bụng cười lăn ra hán tử gánh rào nói có gì đâu mà cười để ta sử xử... cho ta mượn kiếm đi lão cũng nhận trường kiếm liền chém loạn xạ lão ra tay rất nhanh giống như điên khùng khiến cho mọi người cười ngã nghiêng ban đầu Lệnh Hồ Xuân cũng mỉm cười Nhưng lúc xem được mười mấy chiêu Bất giác cảm thấy kinh ngạc Chiêu kiếm của hai hán tử này Một người rất chậm Còn một người rất nhanh Nhưng trong kiếm pháp của cả hai Rất ít có chỗ sơ hở Thật là hiếm thấy. Tư thế của hai lão rất khó coi Nhưng chiêu kiếm lại cổ quái hùng hậu Oai lực trên kiếm Dường như mới chỉ phát huy được Một hai phần Còn lại thì nó tiềm ẩn, không lộ ra. Lệnh Hồ sung liền bước lên trước mấy bước, cung tay nói. Hôm nay được bái kiến hai vị tiền bối, tận mắt thấy cao chiêu, thật quá là vinh hạnh. Lệnh Hồ sung nói rất thành khẩn. Hai lão thu trường kiếm về, lão gánh củi trừng mắt hỏi. Ừ. Tiểu tử, người hiểu được kiếm pháp của bọn ta hay sao? Lệnh Hồ sung nói. Không dám nói chữ hiểu. Kiếm pháp của hai vị bác đại tinh thâm, chữ hiểu làm sao giảng bối nói được. Kiếm pháp phái võ đen lừng nhanh thiên hạ, quả nhiên khiến người ta khâm phục và được mở rộng tầm mắt. Hán tự gánh rau hỏi. Tiểu tử, ngươi tên là gì? Lệnh hồ sung còn chưa trả lời, thì trong quần hào đã có mấy người la linh. <cười> Cái gì là tiểu tử với không tiểu tử? Nè, vị này là minh chủ của bọn ta, là lệnh hồ công tử. Hey, tên nông dân quê mùa kia. Nên nặng nói cho thận trọng một chút nha Hán tử gánh củi Nghiêng đầu nói Linh hồ qua tử gư Sao không gọi là A cẩu A miêu Mà gọi là cái gì dư hấu độ phộng Cái tình khó nghèo quá đi Linh hồ sung cung tay nói Hôm nay Linh hồ sung được thấy kiếm pháp Thần diệu của phái võ đàn Rất khom phục Giảng bối sẽ có ngày lên núi khấu kiến Sung hư đạo trưởng để tỏ lòng kính trọng tôn tính đại danh của hai vị có thể cho giảng bối biết được hay không lão gánh củi nhổ một bãi nước miếng xuống đất rồi nói bọn người đông người là ó, ôm sòm đánh trống thổi kèn có phải là đường đám mai không vậy lệnh hồ xuân biết hai lão này là cao thủ của phái võ đăng chàng liền cung kính cúi người đáp bọn giảng bối có một vị bằng hữu bị giữ trong chủ thiếu lâm nên đi cầu xin phương chứng phương trưởng lão nhân gia từ bi tha cho Hắn tự gánh rau nói Thì ra không phải là đưa đấm mà Nhưng các người đánh chết con lừa của bá bá ta Có chịu đền tiền hay không? Lệnh hồ sung tiện tay dẫn qua ba con tuấn mã Nói Ba con ngựa này đương nhiên không bằng con lừa của tiền bối Nhưng xin tiền bối cưới tạm Bọn gián bối không biết tiền bối giá lâm Nên lỡ đụng độ Xin tiền bối miễn tội Lệnh hồ sung nói xong dẫn ba con ngựa qua Quần hào thấy vẻ mặt lệnh hồ xung càng lúc càng khiêm cẩn, tuyệt không có ý giả bộ, nên ai cũng cảm thấy kỳ lạ. Hán Tử gánh rào nói, Người đã biết kiếm pháp của bọn ta cao thâm, vậy người có muốn tỷ thí hay không? Lệnh hồ xung đáp, Giảng bối không phải là đối thủ của hai vị. Hán Tử gánh củi nói, Hừ, Người không muốn tỷ thí, nhưng ta muốn tỷ thí đó. Lão đâm một kiếm trên chết ra, nhằm phóng về lệnh hồ sung. Lệnh hồ xung thấy kiếm này của lão chụp lên chính chỗ yếu hại trên người hắn, rất tinh diệu Hắn bèn khen. Hảo kiếm pháp. Lệnh hồ xung rút trường kiếm ra, xoay kiếm lại. Hắn tự chém loạn lên không trung. Lệnh hồ xung thu trường kiếm về, hắn cũng chém lên không. Hai người liên tiếp suốt bảy tám chiêu, mỗi chiêu đều đâm vào khoảng không. Song kiếm chưa hề giao nhau Nhưng hán tự gánh củi lại lùi dần từng bước Hắn tự gánh rào la lên <cười> Vừa hấu độ phộng, quả nhiên có chút môn đạo Lão dung kiếm lên chém loạn xạ Trong khoảnh khắc đã liên tiếp chém khoảng hai mươi kiếm Mũi chiêu kiếm đều chém hướng về phía lệnh hồ sung Nhưng mũi kiếm luôn cách lệnh hồ sung bảy tám thước Lệnh hồ sung dung trường kiếm lên Có lúc chàng điểm hán tự gánh củi một chiêu, có lúc lại chém hán tự gánh rau một chiêu. Lưỡi kiếm cách người hai lão đều khoảng 7-8 thước. Hai lão thấy lệnh hồ xung xuất chiêu thì vẻ mặt rất căng thẳng. Hoặc nhảy lên né tránh, hoặc múa kiếm vội vàng gạt đỡ. Quần hào thế như vậy đều ngẩn người ra. Rõ ràng lưỡi kiếm của lệnh hồ xung cách hai lão một khoảng khá xa. Lúc xuất kiếm lại không sửa chút kinh lực nào. Quyết không phải là loại kiếm khí vô hình để tấn công người. Mà tại sao hai lão lại né tránh gạt đỡ, dội vã như vậy? Xem đến lúc này, quần hào đều biết hai lão là cao thủ, võ công rất thâm hậu chứ không phải hạng tiều phu, nông dân bình thường. Lúc hai lão xuất chiêu tấn công, tuy một lão chậm chạp, một lão như điên cuồng, nhưng lúc đỡ chiêu né tránh, Thì thân thủ rất nhanh nhẹn vững vàng Để được như vậy Phải tập trung toàn lực Không thể có chút lơ là sơ hở Bỗng nghe hai lão cùng thét lên Kiếm pháp thay đổi Trường kiếm của lão gánh củi Dung ra rất rộng thế kiếm rất hùng hậu Lão gánh rau khi tiến khi lùi Rất mau lẹ Mũi kiếm của lão biến ảo vô số tinh quang Trường kiếm của lệnh hồ sung Đâm hơi nghiêng ra Lại không rung động Một quan của chàng có lúc nhìn chăm chăm vào lão gánh củi, có lúc nhìn xéo lão gánh rau. Ánh mắt của lệnh hồ sung chiếu đến đâu thì hai lão liền biến chiêu, hoặc thép to nhảy thối lui, hoặc chuyển thế công thành thế thủ. Bọn kế vô thi, lão đầu tử, tổ thiên thu là những kẻ sĩ, võ công cao cường đã dần dần nhìn ra manh mối, hiểu rằng sở dĩ hai hán tử này né tránh và hộ vệ. Nhất định là do một quan của lệnh hồ sung chiếu đến Đó cũng chính là các chỗ yếu quyệt trên người hai lão Thấy lão gánh củi dung kiếm lên chém một quan của lệnh hồ sung chiếu vào quyệt thương khúc ở bụng dưới của lão Lão chưa xử xong một chiêu liền thu kiếm về để cản đỡ nơi quyệt thương khúc của mình Lúc lão gánh rào đâm liền mấy chiêu về hướng lệnh hồ sung Thì một quan của chàng chiếu vào quyệt thiên đỉnh ở cổ bên trái của lão Lão vội dội cúi đầu, trường kiếm chém nhanh xuống, cắm sâu vào đất ruộng khô. Dường như một quan có lệnh hồ xuân phát ra ám khí, lão không dám để ánh mắt của chàng chiếu vào quyệt thiên đỉnh của mình. Hai lão sử kiếm thêm một lúc nữa, mồ hôi ra nhễ nhại. Trong khoảnh khắc, quần áo hai lão ướt đẫm, lão già cưới lừa vẫn đứng một bên nhìn, không nói lời nào. Bỗng nhiên, lão ho lên một tiếng rồi nói, <cười> khâm phục, khâm phục Các người, lui ra đi Hai lão cùng đáp dạ Nhưng mục quan của lệnh hồ xung Vẫn nhìn quanh, không rời các chỗ yếu quyệt Trên hai người lão Hai lão vừa muốn kiếm đỡ Vừa thối lui Mà vẫn không thoát được mục quan của lệnh hồ xung. Lão già khen Hậu kim pháp, lệnh hồ công tử Để lão phù thỉnh giáo mây cầu chiều Lệnh hồ xung nói Giảng bối không dám Hai lão già kia đến bây giờ mới có thể thoát khỏi dòng dây mục quang của lệnh hồ xung Liền nhảy lùi ra sau, giống như hai con chim to bay ra xa mấy trượng. Quần hào không kiềm được, nổi tiếng quang hô. Kiếm pháp của hai lão thế nào, khó mà lĩnh hội được. Nhưng cú nhảy lộn của hai lão ra xa thì thân pháp tuyệt đẹp. Ai cũng biết võ công của hai lão, giàu hàng thượng thừa. Lão già nói, Lên hồ công tử hạ thủ lưu tình Nếu đánh thật Thì trên người của hai người Đã sớm bị chém cả trăm vết Đâu có thể để các người Dễ xử hết một đường kiếp pháp Mau qua đây cảm ơn đi Hai lão phi thân đến Cuối người sát đất Lão gánh rau nói Hôm nay mới biết ngoài trời có trời Trên người có người Cao chiều của công tử trên đời này hiếm có Vừa rồi bọn tài hạ có lời vô lễ Xin công tử thứ tội Lệnh hồ sung cung tay đáp lễ, nói Kiếm pháp của phái võ đàn rất là thần diệu chiêu kiếm của hai vị, nhất âm nhất dương, nhất cương nhất nhu Là thái cực kiếm pháp có phải hay không? Lão gánh rau nói <cười> Thật à, chẳng dám làm trò cười cho công tử Bọn tại hạ là lưỡng nghi kiếm pháp Kiếm vẫn còn phân ra âm dương, chưa thể hợp lại một được Lệnh hồ sung nói Khách quan mà nói Tại Hạ cố gắng mới có thể phân biệt được một chút tinh vi trong kiếm pháp của hai vị. Nếu ra tay tương đấu thật thì chưa chắc Tại Hạ có thể tìm ra chỗ sơ hở để có cơ hội đâu. Lão già nói, Công tử Hạ tất phải quá khiêm nhường. Một quan của công tử chiêu đinh đầu thì chính là chỗ nhược điểm của mỗi chiêu lưỡng nghì kiếm pháp. Ôi, đường kiếm pháp này, đường kiếm pháp này. Lão lắc đầu mấy cái, Rồi lại nói, Hơn 50 năm về trước, Phái Võ Đàn có hai vị đạo trưởng sáng tác ra hai đường kiếm này, Phải mất mấy chục năm tâm huyết. Hai vị, vẫn còn tự cảm thấy, Trong kiếm pháp có âm, có dương, Có nhu, có cương. ôi Lão thở dài, Rồi lại nói tiếp, Nào ngờ, Gặp phải cao thủ kiêm thuật, Đanh không nổi một chiều. Lệnh Hồ Xuân cung kính nói, kiếm thuật của hai vị đại thúc đã tinh thâm như vậy thì sung hư đạo trưởng và các cao thủ khác của phái võ đàng chắc càng khiến cho người ta khó mà hiểu nổi giảng bối và các vị bằng hữu lần này đi qua chân núi võ đàng là vì có chuyện khẩn yếu chưa lên núi bái kiến sung hư đạo trưởng thật là thất lễ chuyện này xong rồi giảng bối sẽ lên miếu chân võ khấu đầu trước chân võ đại đế và sung hư đạo trưởng Lệnh hồ sung là người rất cuồng ngạo, nhưng vừa rồi thấy kiếm pháp của hai lão cương nhu tinh tế, bên trong có không ít động tác thần kỳ. Tuy chàng tìm được chỗ sơ hở trong chiêu thức của hai lão, nhưng bất cứ chiêu thức nào trong thiên hạ cũng đều có chỗ sơ hở, nên lòng chàng rất khâm phục. Lệnh hồ sung đoán rằng hai lão nhất định là hạng cao thủ đệ nhất trong phái võ đăng, nên nói mấy câu này rất chân thành. lão già gật đầu nói: Lệnh hầu công tử trẻ tuổi gió công tuyệt thế mà không kiêu ngạo thật là hiêm có. Lệnh hồ công tử được phong thanh dương tiền bối phái qua sơn truyền thụ kiếm pháp có phải không? Lệnh hầu sung giật mình thầm nghĩ: Mục quan của lão thật là lợi hại. Lão mới nhìn qua đã biết lai lịch sở học của ta. Tuy ta không thể thổ lộ ra hành tung của phong thái sư thúc tổ, nhưng lão đã nói thẳng ra như vậy. thì ta không thể nói dối để phủ nhận chàng bèn nói giảng bối may mắn được học một chút kiếm thuật của phong thái sư thúc tổ lệnh hồ sung nói câu này là có ý không xác nhận đã được phong thanh dương đích thân truyền thụ kiếm pháp lão già mỉm cười nói <cười> một chút một chút <cười> một chút kiếm thuật của phong tiền bối mà đã tuyệt vời như vậy ư Lão nhận trường kiếm từ tay lão gánh củi, cầm kiếm qua tay trái, rồi nói Lão phù muốn lĩnh giao một chút kiếm thuật của phòng lão tiền bối Lệnh hồ sung liền đáp ừ. Làm sao chẳng bối, dám động thổ với tiền bối Lão già mỉm cười, thân người từ từ chuyển sang phải Tay trái cầm kiếm lên để ngang trước ngực Lòng bàn tay phải úp vào tay trái giống như đang ôm một quả cầu Lệnh hồ sung thấy lão chưa xuất chiêu Mà tiềm lực đã mạnh vô cùng Liền ngân thần chăm chú nhìn Kiếm nơi tay trái của lão Từ từ đưa về trước Và thành hình cánh cung Lệnh hồ sung cảm thấy một luồng hàng khí Ồ ạt xông tới phía mình Nếu chàng không trả chiêu Thì không được Bèn nói Giảng bối đắc tội Lệnh hồ sung nhìn không ra chỗ sơ hở Trong kiếm pháp của lão Đành phải điểm một hư chiêu Bỗng nhiên lão già đưa kiếm qua tay phải Ánh hàng quang lấp lánh Lướt qua cổ lệnh hồ xuân. Chiêu kiếm này thần tốc vô cùng Quần hào không kìm được La lên kinh hãi. Nhưng lệnh hồ xuân đã thấy được Ngay chỗ sơ hở Liền phóng kiếm ra Điểm vào quyệt uyên ba Ở dưới sườn của lão Lão già liền dựng đứng, đứng trường kiếm Choang một tiếng Xong kiếm giao nhau hai người đều lùi ra một bước. Lệnh hồ sung cảm thấy trên kiếm của lão có một luồng kinh lực liên miên, làm chấn động, khiến cánh tay của chàng bị tê. Lão già hứa một tiếng, mặt hơi lộ giá kinh dị. Lão già lại đưa kiếm qua tay trái, dạch trước người hay vòng tròn. Lệnh hồ sung thấy luồng kinh lực trên kiếm của lão xuất ra cũng liên miên, bảo hộ khắp người lão, không có một chút sơ hở nào. chàng ngấm ngầm kinh dị ta chưa bao giờ thấy qua chiêu thức của ai kín đáo như thế này nếu lão tấn công ta như vậy thì ta phá bằng cách nào kiếm pháp của nhậm ngã hành tiền bối so với vị lão tiên sinh này có lẽ còn mạnh hơn nhưng trong mỗi chiêu của lão chẳng lẽ không có chỗ sơ hở ư lệnh hồ xuân thấy sợ bất giác tráng toát mồ hôi hột tay phải của lão già nắm chặt kiếm quyết kiếm tay trái không ngừng rung động Đột nhiên lão phóng ra một chiêu trung bình Mũi kiếm rung động Nhìn ra không biết lão tấn công ở chỗ nào Chiêu này của lão chụp xuống Cả bảy đại yếu quyệt thượng bàn của lệnh hồ sung Nhưng lão vừa tấn công Thì lệnh hồ sung liền nhận ra Ba chỗ sơ hở trên người lão Mấy chỗ sơ hở này không cần tấn công hết Chỉ nhầm vào một chỗ Cũng đủ lấy tính mạng của lão Chàng liền nghĩ Lúc lão phòng thủ hoàn toàn không có cơ sở. Lúc tấn công thì vẫn có chỗ sơ hở để ta thừa cơ tấn công. Lệnh Hồ sung liền dung trường kiếm chỉ vào cuối hàng lông mày trái của lão. Nếu lão tiếp tục dung kiếm phóng về trước thì tráng lão tất bị trúng trường kiếm. Mũi kiếm của lão có đâm tới được chàng thì đã chậm một bước rồi. Lão sử chiêu kiếm chưa hết thì đã vội xoay thành dòng bạch quang. Có lớn, có nhỏ Xoay thẳng xoay nghiêng có, lấp loáng không thôi. Lệnh hồ sung qua cả mắt, liền thu kiếm về, rồi phóng kiếm trên chết ra, tấn công vào dòng kiếm ảo của lão. Choang một tiếng, song kiếm giao nhau. Lệnh hồ sung cảm thấy cánh tay mình tê bước. Dòng bạch quang kiếm ảo trên kiếm của lão già càng lúc càng nhiều. Không bao lâu, toàn thân lão đã ẩn trong vô số dòng bạch quang đó. Dòng này chưa dứt thì dòng khác đã phát sinh. Tuy trường kiếm của lão tử xử rất nhanh, nhưng không nghe tiếng gió rít. Đủ thấy kiếm hình mềm dẻo của lão đã đạt đến quá cảnh. Lúc này, lệnh hồ xuân nhìn không ra chỗ sơ hở trong kiếm pháp của lão. Chàng cảm thấy dường như lão có trăm ngàn trường kiếm hộ thân. Thế thủ của lão quá điêu luyện, tuyệt không có chỗ nào sơ hở. Cái thành trì kiếm này lại có thể di động. Trăm ngàn dòng kiếm quang Giống như làn sóng từ từ ập đến Lão già không tấn công từng chiêu Mà mấy chục chiêu kiếm pháp thủ thế Hợp nhau lại quá thành thế công Lệnh hồ sung không cách nào chống đỡ nổi Đành phải lùi lại né tránh chàng lùi một bước Thì những dòng kiếm quan liền tiến lên một bước Trong khoảnh khắc Lệnh hồ sung đã liên tiếp lùi bảy bước Quần hào thấy tình huống của minh chủ Bất lợi quá Đã rơi xuống hạ phong Đến thở theo dõi, bàn tay nắm chặt, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Bỗng nhiên, đào cán tiên nói. Kiếm pháp gì vậy? Đây là đứa trẻ vẽ loạn vòng tròn. Ta cũng biết vẽ như lão thôi. Đào qua tiên nói. Hey, để ta vẽ cho. Ta vẽ thì nhất định còn tròn hơn lão nhiều. Đào chi tiên nói. lãnh hồ quýnh đệ, lãnh hồ quýnh đệ đừng có sợ. Nếu quýnh đệ bị thua đó, bọn ta sẽ... xé xác lão già này thành bốn mảnh để trả hận cho quân đệ. Đào Diệp Tiên lên tiếng. Nội trợt lất rồi. Một, hắn là lãnh hồ minh chủ, chứ không phải là lãnh hồ quân đệ. Hai là sao người biết lãnh hồ minh chủ sợ chứ? Đào Chi Tiên trả lời. Lãnh hồ sung, tuy là minh chủ nhưng tuổi còn nhỏ hơn ta. Chẳng lẽ hắn mới được là minh chủ thì thành lãnh hồ ca ca, lãnh hồ bá bá, lãnh hồ gia gia, lãnh hồ lão thái gia hay sao? Lúc này, lệnh hồ sung dẫn lùi Quần hào đều vô cùng lo lắng Nghe đầu cốc lục tiên nói tầm vào bên tay Thì càng thêm tức giận Lệnh hồ sung lùi thêm bước nữa Bẹp một tiếng Chân trái chàng đã đạp vào một vũng nước nhỏ Hắn động tâm, nghĩ thầm Ngay đó, phong thái sư thúc tổ đã ân cần dặn ta rằng võ thuật trong thiên hạ, thiền biến dạng quá Tinh thần sáng suốt, dụng tâm suy nghĩ Thì bất luận chiêu thức nào của đối phương Dù tin dịu đến đâu Chỉ cần có chiêu thức Thì nhất định có chỗ sơ hở Kiếm pháp của độc cô Đại Hiệp Truyền lại Sở dĩ có thể đánh bại mọi người trong thiên hạ Không còn ai là địch thủ Là vì nhìn ra được chỗ sơ hở Trong chiêu thức của địch Bây giờ kiếm pháp của vị tiền bối này Dây vòng tròn như ý lão Mà không có chỗ sơ hở Nhưng Dù ta nhìn không ra chỗ sơ hở Thì cũng chưa chắc không có chỗ sơ hở Chỗ sơ hở đó mắt ta chưa nhìn ra được mà thôi Lệnh hồ sung lại lùi thêm mấy bước Chăm chú nhìn vô số vòng kiếm quang biến ảo của lão già Bỗng nhiên chàng nghĩ Không chừng ở giữa vòng tròn kiếm quang là chỗ sơ hở Nhưng nếu không phải là chỗ sơ hở Ta phóng một kiếm vào Thì bị trường kiếm của lão xoắn lấy chặt đứt cả cánh tay. Chàng lại nghĩ, may mà lão tấn công theo cách chỉ từ từ tiến lên, muốn lấy tính mạng của ta cũng không dễ. Nhưng ta cứ né tránh hoài, rốt cuộc phải thua. Trận này mà ta thất bại thì tất cả mọi người đều nhục chí, làm sao có thể xông vào chùa thiếu lâm cứu doanh doanh được. Lệnh Hồ Sung nghĩ đến doanh doanh đối với mình tình thơm nghĩa trọng, vì cô ta Mà mình bị chặt một cánh tay cũng đâu có sao. Tận đấy lòng chàng cảm thấy có thể vì cô ta mà bị chặt đứt cánh tay là chuyện được an ủi vô cùng. Lệnh hồ sung lại cảm thấy mình đã phụ cô ta rất nhiều. Nên phải vì cô mà chịu trọng thương hay tàn phế thì mới có thể đáp một chút ân sâu. Nghĩ đến đây, dường như chàng mong muốn đối phương chém đứt cánh tay mình. Lệnh hồ sung dung cánh tay ra. thường kiếm liền đâm vào dòng kiếm quang của lão già. Choang một tiếng rất lớn, linh hồ xung cảm thấy ngực bị chấn động kịch liệt, khí huyết nhộn nhạo. Cánh tay hắn vẫn còn nguyên. Lão già lùi lại hai bước, thu kiếm về. Vẻ mặt lão rất cổ quái, vừa rất kinh ngạc, vừa rất xấu hổ, và cũng thoáng một chút hối tiếc. Một lúc sau, lão mới nói: "Linh hồ công tử, tìm pháp cao mình."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 trên làn sóng FM91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đến đây thì chúng tôi xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.